nó cũng không dám tìm cách nói chuyện với hermione mụ Umbridge đang bám sát sau lưng tụi nó đến nỗi nó có thể nghe được tiếng thở hào hển của mụ hermione dẫn đường đi xuống cầu thang vào tiền sảnh tiếng om xòm của những giọng nói to và tiếng dao nỉa va chạm chén dĩa vang vọng qua cánh cửa đuôi mở vào đại sảnh đường harry không thể nào tin nổi là chỉ cách đó non sáu thước người ta đang thưởng thức bữa tối ngon lành, ăn mừng thi cử xong xuôi, chẳng có chút mảy may bận tâm gì trên cõi đời này. Hermione đi thẳng ra cánh cửa cái bằng gỗ sồi và bước xuống những bậc thềm để bước vào một bầu không khí êm dịu của buổi chiều hôm. Mặt trời đang lặn xuống phía những ngọn cây trong rừng cấm. Trong lúc Hermione băng ngang qua bãi cỏ một cách quả quyết, mụ Umbridge lấp lướt bám theo những cái bóng của họ đổ dài trên cỏ đằng sau lưng trông giống như những giạt áo khoác mụ umbridge háo hức hỏi bên tai harry ông ấy giấu nó trong căn tròi của lão harry đúng không Hermione đáp nghe như dễ bị tổn thương dĩ nhiên là không thầy harry có thể vô tình để sống thì sao mụ umbridge dường như càng lúc càng phấn khích ừ phải rồi Lão rất có thể làm như vậy lắm <cười> Đương nhiên Cái lão đần lai khổng lồ đó Mụ phá ra cười Harry cảm thấy cực kỳ Muốn quay phát lại Thợp lấy cổ họng của mụ Nhưng nó cố nhịn Cái thẹo của nó co giật nhẹ nhẹ Trong làn không khí chiều hôm êm dịu Nhưng không buốt nhất dữ dội Như Harry đã từng biết đến Trong trường hợp Voldemort Tiến đến giai đoạn giết người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 dĩ nhiên rồi tốt vậy um, hai đứa trò hãy đi đằng trước ta đi harry hỏi mụ nếu tụi con đi trước thì tụi con có thể mượn cây đũa phép của cô không mụ umbridge chọc cây đũa phép vô lưng nó đáp ngọt ngào không tôi không nghĩ như vậy ông potter à ta e là bộ pháp thuật đánh giá sinh mạng của ta cao hơn mạng sống của các trò khi ba người đi tới vùng râm mát của rặng cây đầu tiên harry cố gắng đưa mắt ra hiệu cho hermione đối với nó thì đi vào rừng mà không có đũa phép thì dường như điên rồ hơn bất cứ điều gì tụi nó đã làm trong buổi chiều hôm nay tuy nhiên hermione chỉ ném cho mụ umrich một cái nhìn khinh ghét rồi đi thẳng vào rừng cây Với một tốc độ mà đôi chân ngắn ngủng của mụ umrich phải vất vả lắm mới rinh mụ theo kịp Áo chùm của mụ bị một bụi gai xé toạt một đường. Mụ hỏi. Còn xa nữa không vậy? Hermione đáp. Dạ, xa chứ. Nó được giấu kỹ lắm. Nỗi nghi ngờ lo sợ của Harry càng lúc càng tăng thêm. Hermione không đi theo con đường mòn mà tụi nó đã đi khi đến gặp Ro. Mà đi con đường nó đã đi qua cách đây ba năm để đến hang ổ của con quái vật Aragog. Lần đó, Hermione không đi cùng nó, nên nó đâm nghi ngờ liệu Hermione có chăng chút khái niệm về mối nguy hiểm chờ sẵn ở cuối con đường. Nó hỏi Hermione một cách ngụ ý. Ờ, bộ có chắc là đang đi đúng đường không? Hermione đáp bằng một giọng đanh như thép. Ồ, chắc chắn. Cô nàng xông qua những bụi cây thấp, vừa đi vừa gây ra cái mà harry cho là những tiếng ồn ào hoàn toàn không cần thiết đằng sau lưng tụi nó mụ um rít dấp chân Vô một thân cây non gãy đổ chẳng đứa nào thèm dừng lại để đỡ mụ đứng lên hermione chỉ cắm cuối bước dài tới trước to tiếng gọi vói lại phía sau dâu sâu thêm chút nữa thôi à harry vội vàng theo kịp hermione thì thào hermione nói khe khẽ thôi ở đây bất cứ cái gì cũng có thể lắng nghe hermione đáp lại rất nhỏ trong khi mụ umbridge còn hổn hển chạy lúp xúp đằng sau mình muốn chúng ta được nghe thấy rồi bộ sẽ hiểu tụi nó tiếp tục đi tới trong một thời gian dường như rất lâu cho đến khi một lần nữa lại tiến sâu vô rừng những tán cây dày đến nỗi che bít hết ánh sáng harry có cái cảm giác nó đã từng có trước đây khi vào sâu trong rừng Cái cảm giác bị quan sát bởi những con mắt mà nó không nhìn thấy. Đằng sau lưng nó, mụ Âm giận dữ hỏi. Còn bao xa nữa vậy? Lúc đó, ba người đã đi vào một trạng trống mờ mờ. Hermione la to. Bây giờ thì không còn xa lắm. Chỉ một chút xíu nữa thôi. Một mũi tên bay xuyên qua không khí và cấm phập vào một thân cây ngay phía trên đầu Hermione không trung bỗng nhiên gian đầy tiếng gió ngựa harry có thể cảm thấy mặt đất khu rừng đang rung chuyển mụ umbridge bật ra một tiếng thét nho nhỏ và đẩy harry ra trước mặt như thể nó là một cái khiên che chắn cho mụ vậy harry dặn mình dùng ra khỏi mụ umbridge và quay lại khoảng chừng năm chục con nhân mã xuất hiện từ mọi phía tên đã đặt trên cung và cung đã vươn lên sẵn sàng chĩa vào her mahony harry và mụ umbridge Cả ba đang từ từ lùi vào trung tâm mảnh đất trống. Mụ Âm Rít bật ra mấy tiếng rên rỉ hãi hùng, khe khẽ, kỳ quái. Harry quay sang nhìn Hermione. Cô nàng đang mỉm cười đắc thắng. Một giọng nói vang lên. Các người là ai? Harry liếc sang bên trái. Con nhân mã có thân hình màu nâu hạt dẻ tên là magorian đang tách ra khỏi dòng tròn, tiến về phía tụi nó cung tên của hắn cũng dương sẵn như cung tên của những con nhân mã khác. bên phải của Harry, mụ Umbridge vẫn còn tiếp tục rền rĩ, cây đũa phép của mụ ta rung lên lật bật khi mụ giơ lên chỉ vào con nhân mã đang tiến tới. Magorian cộc cằn hỏi: Con người, ta hỏi các người là ai?" mụ Umbridge đáp bằng một giọng cao the thé đầy khiếp đảm: Tôi tôi tôi." Tôi là Dolores Umbridge, trợ lý tối cao của ngài bộ trưởng bộ pháp thuật và là hiệu trưởng, nữ hiệu trưởng kiêm thanh tra tối cao trường Hogwarts. Nhiều con nhân mã đứng thành vòng tròn chung quanh, dẫm chân bùm chồn trong lúc Magorian hỏi lại. Bà là người của bộ pháp thuật à? Mụ Umbridge nói với một giọng nghe còn chói tai hơn lúc nãy. Đúng rồi, cho nên hãy hết sức cẩn thận. Sau luật lệ do sở quy định Và kiểm soát sinh vật pháp thuật ban hành Thì bất kỳ cuộc tấn công nào về con người Do những thứ nửa người nửa ngỡm như các người Một con nhân mã đen thui Có vẻ quan giả Mà Harry nhận ra là Bani Nhát lên Bà vừa gọi chúng tôi là cái gì Một loạt tiếng rù rì Bất bình vang lên Và chung quanh tụi nó Dây cung được kéo căng ra Hermione giận dữ bảo đừng có gọi họ như vậy. Nhưng mụ Umbridge không tỏ vẻ gì, con nghe lọt tai lời của Hermione. Một vẫn dữ cây đũa phép rung lấy bảy về phía Marjorie, tiếp tục nói: L Luật mười lăm b nêu rõ rằng bất kỳ cuộc tấn công nào do một sinh vật pháp thuật xét thấy có trí tuệ gần bằng con người và do đó được coi như có trách nhiệm về hành vi. Ba Nê và những con nhân mã khác hí lên giận dữ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 Các người đang làm gì trong khu rừng của chúng ta? Tại sao các người lại đến đây hả? Rừng của các người hả? Mụ Umrith kêu lên. Bây giờ mụ run rẩy không chỉ vì sợ hãi mà còn vì điên tiết lên nữa. Ta muốn nhắc nhở các người là các người được sống nơi đây chỉ bởi vì bộ pháp thuật cho phép các người sử dụng một số vùng đất nhất định. Một mũi tên bay sát rạc đầu mụ Umrith đến nỗi chạm trúng mớ tóc xám xịt như lông chuột của mụ khi bay sớt qua mụ thét lên một tiếng hét rách lỗ tay và giơ cả hai tay lên ôm đầu trong khi một số con nhân mã học lên sự tán đồng và một số khác thì rống lên cười kha kha âm thanh tiếng cười hoang dại nghe như tiếng hí vang vọng khắp chung quanh cây trảng trống sáng mờ mờ và cảnh tượng bọn nhân mã giẫm móng guốc cồm cộp quả là cực kỳ căng thẳng thần kinh bà nê rống lên này có người bây giờ nói lại coi rừng là của ai hả mụ um rít vẫn giơ hai tay lên ôm lấy đầu gào to cái đội lại căng bẩn thỉu độ xúc vật độ thú hoạn không được kiểm soát im đi hermione hét lên nhưng đã quá muộn mụ um đã chĩa cây đũa phép vào magorian mà gào toáng lên Dây thần phóng bay vào không trung như những con rắn mập lù Tự quấn quanh thân hình của con nhân mã siết chặt và trói buộc hai tay hắn Con nhân mã phát ra một tiếng kêu căm phẫn Và dựng đứng trên hai chân sau Cố gắng tự giải thoát mình Trong khi những con nhân mã khác ồ ạc xông lên tấn công dữ dội Harry tướng lấy Hermione kéo cô bé nằm rạp xuống mặt đất Nằm ướp mặt xuống mặt đất rừng Harry hiểu được khoảnh khắc hải hùng khi gió ngựa dẫm rần rần như sấm nổi lên chung quanh nó. Nhưng những con nhân mã chỉ nhảy giọt qua hay dẫm đạp chung quanh tụi nó. gào và rống hí lên trong cơn phẫn nộ điên cuồng. Nó nghe tiếng mụ âm um rít thét lên. Không! Không! Tao là trợ lý cao cấp! cả người không thể! Thả ra! Lũ thu nhận bọn mày! Không! Harry thay nhán lên những tia lửa đỏ và hiểu là mụ Umbridge đang cố gắng điểm quyệt một con nhân mã kế đến nó nghe tiếng mụ gạo lên rất to ngóc đầu lên nhìn harry thấy mụ Umbridge đã bị ba nê tóm được từ đằng sau và bị nhấc bổng lên không trung mụ vùng vẫy và gào thét trong nỗi kinh hoàng cây đũa phép của mụ đã văng ra khỏi tay rớt xuống đất trái tim harry nảy lên giá như nó có thể giói tay lấy được nhưng ngay khi nó vừa thò tay về phía cây đũa phép Móng guốc của một con nhân mã đã dẫm lên cây đũa và bẻ nó gãy làm đôi. Bên tai Harry vang lên một tiếng rống. No! Một cánh tay lông rậm rì từ trên không trung thò xuống lôi Harry đứng thẳng lên. Hermione cũng đã được dựng đứng trên đôi chân. Qua những cái lưng và đầu nhiều màu sắc của những con nhân mã, Harry nhìn thấy mụ Umbridge Rít bị ba nê vác đi xuyên qua rặng kê. Mụ vẫn còn gào thét không ngừng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 Con nhân mã đang túm chặt Harry nói chúng đường mụ ấy tới đây, Ronan à? Mà chúng cũng không còn nhỏ nữa Đứa này cũng gần bằng đàn ông rồi Ăn nắm cổ áo trùng của Harry mà lắc Hermione hụt hơi gian dĩ Xin làm ơn, làm ơn đừng tấn công chúng cháu Chúng cháu không suy nghĩ giống như mụ đó Chúng cháu không phải là nhân viên bộ pháp thuật Chúng cháu chỉ đinh đi Vì chúng cháu hy vọng các chú sẽ trừ khử mụ giùm chúng cháu. Harry biết ngay tức thì qua vẻ mặt của con nhân mã màu xám đang giữ Hermione là cô nàng vừa phạm một sai lầm khủng khiếp khi nói ra điều này. Con nhân mã màu xám ngửa đầu ra sau. Chân sau của hắn giẫm cồm cộp một cách giận dữ và hắn rống lên. Anh thấy chưa, Ronan? Chúng đã có thói kiêu căng của nòi giống chúng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 con nhân mã đang túm giữ harry gầm gừ chúng ta không giúp con người hắn siết chặt harry hơn đồng thời lồng lên giận dữ khiến cho harry cảm thấy chân của nó bị hỏng khỏi mặt đất trong giây lát con nhân mã nói tiếp chúng ta là một giông nội tách biệt và chúng ta tự hào về điều đó chúng ta sẽ không cho phép mi ra khỏi nơi đây khoác lác là chúng ta đã làm theo lệnh của mi Harry la lên. Tụi cháu sẽ không nói điều gì như vậy đâu. Tụi cháu biết là các chú không làm bất cứ điều gì do tụi cháu muốn. Nhưng dường như không ai thèm lắng nghe nó nữa. Một con dân mã có râu quai nón đứng ở đằng sau đám đông quát lên. Chúng không được mời bà đến. Chúng phải nhận lãnh hậu quả. Một tiếng rống tán thành những lời nói này và một con dân mã màu nâu xám hét lên. Chúng có thể đi theo mụ đàn bà đó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 tất cả bọn ta không phải đều giống tình phản bội phi ranger đâu con bé người à nhận được những tràng hí tán đồng của những con nhân mạ khác. hắn nói tiếp có lẽ mi tưởng chúng ta chỉ là những con ngựa biết nói xinh xinh chúng ta đây chính là một dân tộc cổ xưa đã không cam chịu sự xâm lăng và xúc phạm của bọn pháp sư phù thủy chúng ta không công nhận luật lệ của bọn mi chúng ta không thừa nhận sự ưu việt của bọn mi Chúng ta là. Nhưng tụi nó không còn nghe tiếp xem nhân mã là những gì nữa. Bởi vì vừa đúng lúc đó, một tiếng đổ sầm đâu đó bên bìa rừng vang lên. To đến nỗi tất cả, cả Hermione và Harry cùng khoảng chừng 50 con nhân mã đang đứng đầy trạng trống đều giật mình nhìn quanh. Con nhân mã đang túm giữ Harry vội đưa hai tay lên thật nhanh, nắm cây cung và cái túi đựng tên. Đến nỗi thả harry rất bịch lại xuống đất hermione cũng bị thả rớt xuống và harry hối hả chạy ngay về phía cô bé bởi vì lúc đó hai thân cây to đùng đang bị tét đôi một cách đáng sợ và từ khoảng trống đó cái hình dạng quái vật của người khổng lồ ro hiện ra mấy con nhân mã đứng gần ro nhất lùi lại sau lưng những con nhân mã khác ấp trạng trống lúc này là một rừng cung và tên Sẵn sàng bắn Tất cả đều nhắm lên gương mặt dĩ đại Xám hoát, lù lù Hiện ra bên trên Ngay dưới dọn cây rậm rì cành nhánh Cái miệng méo xệch của ro Đang há hốc một cách đần đụng Mấy cái răng vàng khe To như thẻ gạch xê Đang ánh lên trong ánh sáng chập choạng Con mắt màu nước cống Đờ đẫn của ro Nheo lại Khi hắn liếc xuống những sinh vật dưới chân Nhưng mẩu dây thần đứt còn dướng quanh mắt cá chân hắn Hắn há miệng ra, to hơn nữa. ha gơ. Harry không biết ha gơ nghĩa là gì. Cũng không biết từ ngôn ngữ nào mà ra. Mà nó cũng không bận tâm tìm hiểu. Nó đang bận canh chừng hai bàn chân khổng lồ của Ro, dài gần bằng cả thân hình Harry. Hermione níu chặt tay Harry. Những con nhân mã đều im lặng, chăm chú nhìn gã khổng lồ. Cái đầu tròn to khiếp của gã khổng lồ xoay qua xoay lại. Trong khi hắn tiếp tục nhìn xăm xoay, sụp sạo cả đám kia, như thể đang tìm kiếm cái gì đó mà hắn vừa đánh rớt. Gã khổng lồ lại kêu lên, khăng khăng. Hơ gơ. <cười> Margotian gọi. Người khổng lồ, hãy ra khỏi nơi đây. My không được đám chúng ta tiếp nhận đâu. Những lời lẽ này dường như chẳng có chút xíu ấn tượng gì đối với Ro. Hắn cúi khòm khòm xuống một chút dây cung của đám nhân mã đều đã căng lên và rồi hắn rống to <cười> giờ đây vài con nhân mã bắt đầu lo sợ hermione tuy vậy há hốc miệng thì thào Harry, mình nghĩ là chú ấy đang cố gọi harris đó đúng chốc lúc đó ro nhìn thấy hai đứa nó hai con người nhỏ bé duy nhất giữa một biển nhân mã hăng bèn hạ thấp cái đầu xuống thêm chừng ba tấc, Chăm chú nhìn hai đứa nó trừng trừng Harry có thể cảm thấy Hermione đang rung bần bật Khi Ro lại ngoác miệng rộng ra một lần nữa Phát ra một giọng trầm trầm Nghe ụp ụp trong cổ họng Hermione níu cánh tay Harry chặt đến nổi Cánh tay nó dần dần tê đi Trong cô nàng có vẻ như sắp sửa xỉu tới nơi Anh trời ơi, chú, chú ấy còn nhớ. Rò gầm lên. Hơ mi, Hà Gơ đâu? Mãoi quản hồn ré lên. Cháu không biết, cháu xin lỗi chú Rơ, cháu không biết. Rò cần Hà Gơ một bàn tay to lớn nặng nề của gã khổng lồ đột ngột xà xuống đầu tụi nó hermione bật ra một tiếng thét thực sự chạy lùi lại vài bước rồi té ngã không có cây đũa phép trong tay harry tự vệ bằng cách đấm thụi đá cắn hoặc bất cứ phương pháp nào khác khi bàn tay khổng lồ vươn về phía nó và hất văng một con nhân mã trắng như tuyết ngã chổng kềnh đó chính là cây cớ mà bọn nhân mã đang chờ đợi nãy giờ Khi những ngón tay xòe rộng của Ro còn cách Harry chừng 3 tấc, thì 50 mũi tên đồng loạt phóng giúp qua không trung nhắm về phía gã người khổng lồ. Cắm tới tấp về bộ mặt to khủng khiếp của gã khiến gã tru lên đau đớn và giận dữ. Gã lại đứng thẳng lên đưa bàn tay đổ sổ của mình lên xoa mặt làm gãy lìa mấy thân mũi tên nhưng lại làm mấy đầu mũi tên lún sâu thêm. Gã khổng lồ gào thét và giấm chân đành đạch Còn bọn nhân mã thì văng tứ tán Những giọt máu to như hoàng sỏi của Ro tưới lên Harry khi nó đỡ hơn đứng lên. Rồi hai đứa nó cắm đầu cắm cổ chạy ra sau mấy thân cây mà tìm chỗ trốn. Khi đã đến được chỗ an toàn, tụi nó ngó lại. Ro đang quờ quạng vô chụp đại bọn nhân mã trong khi máu chảy ròng ròng xuống mặt. Bọn nhân mã tháo chạy tán loạn phóng xuyên qua rặng cây phía bên kia trạng trúng trong lúc hai đứa nó rình xem thì ro tiếp tục rống lên một tiếng giận kinh thiên động địa rồi nhào theo bọn nhân mã xô đạp gãy đổ thêm nhiều cây cối xung quanh khi gã bước đi hermione run sợ đến nỗi đầu gối cô nàng bỗng rủng khuỷu cả xuống ôi không kinh khủng quá chú ấy có thể giết hết bọn họ harry cay đắng nói thành thật mà nói mình thấy không đến nỗi lo quýnh lên như vậy đâu âm thanh của bọn nhân mã phóng chạy và gã người khổng lồ quờ quạng trong rừng càng lúc càng xa dần trong khi harry lắng tai nghe động tỉnh thì vết thẹo của nó lại nhói đau một cái nữa và một đợt sống kinh hoàng ập lên nó tụi nó đã mất quá nhiều thời giờ thậm chí tụi nó đã đi chệch quá xa cái công việc giải thoát chú sidious so với lúc nó bắt đầu nhìn thấy cảnh tượng trong chim bao. Harry không những đã xoay sở làm sao để mất luôn cây đũa phép mà còn bị kẹt giữa rừng cấm và không có phương tiện nào để đi lại. Nó cự nữ Hermione để sổ cơn giận của mình ra. Kế hoạch thông minh quá ha! Đúng là kế hoạch thông minh mà! Bây giờ chúng ta đi đâu từ đây hả? Hermione đáp yếu ước. Chúng ta... Cần phải trở lại tòa lâu đài. Harry nóng nảy đá vào gốc cây gần đó. <cười> Đến lúc chúng ta về tới tòa lâu đài, thì chú Sirius có lẽ đã chết rồi. Có tiếng léo nhéo eo éo phía trên đầu. Nó ngước nhìn lên, thì thấy một con que xạo đang xỉa mấy ngón tay dài như nhánh cây con về phía nó. Hermione gượng đứng lên một lần nữa, tuyệt vọng nói không có đũa phép thì chúng ta không thể làm được bất cứ điều gì hết mà dù sao đi nữa harry ạ cụ thể bộ định làm thế nào để vượt hết quãng đường từ đây đến luân đôn chứ một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng hermione ừ tụi này cũng đang thắc mắc điều đó nè cả harry và hermione đều nhích lại gần nhau theo bản năng ngó qua rừng cây. thấy ron xuất hiện và bám theo sát gót nó là Nevin, Ginny và Luna. Mặt mũi cả bọn trông tơi tả hết sức. Nhiều vết trầy kéo dài suốt gò má của Ginny, con mắt phải của Nevin thì sưng dù bầm tím, còn môi của Ron thì chảy máu tệ chưa từng thấy. Nhưng trong cả đám lại tỏ ra hơi tự mãn. Ron gạt qua bên một nhánh cây, lòng thòng xuống thấp và chìa ra cây đũa phép của Harry. "Vậy Mấy bồ đã có sáng kiến gì chưa? Carrie nhận lại cây đũa phép Kinh ngạc hỏi Làm sao mà Mấy bồ thoát ra được? Ron vừa đưa trả cây đũa phép cho Hermione Vừa ung dung nói Dài phép điểm quyệt Một bùa tước khi giới Nevin là một chiêu nhỏ Bùa cản trở thiệt là đẹp Nhưng tuyệt nhất là Ginny Nó ém bùa quỷ dơi lên manh phôi Thiệt là siêu diệt luôn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 Bọn nhân mã bị ro đuổi chạy mất tiêu rồi. Luna thích thú hỏi. <cười> Ra là ai vậy? Rón đáp ngay. Em trai của bác Harry. Nhưng mà bây giờ hãy khoan bận tâm tới chuyện đó. Harry, bộ phát hiện được gì trong lò sưởi không? Có thật là kẻ mà ai cũng biết là ai đó đã bắt được chú Sirius không, hay là cái thẹo của Harry lại nhói đau một cái nữa? Có thật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 Harry nổi nóng quay sang cô bé. Được lắm. Trước hết, chúng ta sẽ không làm gì hết nếu bạn tính luôn bạn trong cái chúng ta đó. Và sau hết, Ron là người duy nhất có chổi bay không bị Quỷ Không Lồ canh giữ. Cho nên, Ginny reo lên. Em có một cây chổi bay. Ron phát cáu. Ơ, nhưng mà em không có được đi. Hàm của Ginny bặn ra, khiến cô bé bỗng nhiên trông giống hai ông anh Fred và George hết sức. Xin lỗi nha, nhưng em cũng lo cho chú Sirius không kém gì anh đâu. Harry mới mở miệng nói. Em còn quá. Thì Ginny đã phản công dữ dội. So với hồi anh đánh nhau với kẻ mai cũng biết là ai đó để giành hòn đá phù thủy. Thì em bây giờ còn lớn hơn anh hồi đó 3 tuổi. Chính nhờ em mà Manfoy đang bị kẹt cứng trong văn phòng mùa Âm Rích làm mồi cho mấy con quái bay khổng lồ. Ừ, nhưng mà... Nevin lặng lẽ nói Tất cả chúng ta đều ở cùng trong đê Mục đích của đoàn là chiến đấu chống lại kẻ Mà ai cũng biết là ai đó đúng không Và đây là cơ hội đầu tiên Mà chúng ta có được để chiến đấu thiệt sự Nếu không thì quá ra Tất cả chỉ là một trò chơi thôi sao Harry mất kiên nhẫn Không Dĩ nhiên không phải trò chơi Nevin bèn nói giảng dị Vậy thì tất cả chúng ta đều nên đi. Tụi này đều muốn giúp mà. Luna vui vẻ nở nụ cười. Chỉ phải. Harry đưa mắt nhìn Ron. Nó biết Ron đang nghĩ giống y như nó rằng nếu mà tụi nó phải lựa chọn bất kỳ thành viên nào của David để bổ sung vô nhóm nó. Ron và Hermione để cố gắng cứu nguy chú sirius thì nó sẽ không đời nào chọn Ginny, Nevin hay là Luna. Harry đành rít qua kẻ răng. Thôi được rồi. Dù sao cũng không thành vấn đề. Bởi vì chúng ta vẫn không có cách nào đến được nơi đó. Luna bực mình nói. Em tưởng là chúng ta giải quyết vấn đề đó rồi chứ. Chúng ta sẽ bay. Ron khó mà kiềm chế được cơn giận của nó. Nè, bộ có thể bay mà không cần trỗi. Nhưng mà những người còn lại trong đám tụi mình đâu có thể mọc cánh ra mỗi khi muốn đâu. Luna nghiêm trang nói Còn có những cách bay khác cách bay bằng chổi mà Ron gật lại Vậy chắc là chúng ta sẽ cởi lên lưng con khò cạch hay là con khỉ khô gì đó phải không? Luna cũng nói với giọng hơi giận dỗi Con khò cạch sừng gãy không có bay được Nhưng mà mấy con kia thì có thể bay được Và thầy Harris đã nói là Chúng rất giỏi tìm ra địa điểm mà người cởi chúng muốn đến Harry quay phát lại, đứng giữa hai thân cây là hai con dông mã, với những con mắt trắng giả sáng lên một cách kỳ quái, đang ngắm nghía đám người si sao trò chuyện, như thể chúng nghe hiểu hết mọi lời nói. Harry tiến về phía những con dông mã, nói khẽ. "Ơ nhỉ? Hai con dông mã hất cái đầu của lại bò sát, cùng đám bờm ngựa đen dài lật ra sau. Harry dừng cánh tay ra một cách ham hở. Vỗ nhẹ nhẹ lên cái cần cổ sáng bóng Của con dao mã gần nhất Sao mà trước đây Nó có thể nghĩ mấy con này xấu xí được nhỉ Ron ngó chầm chầm Vào một điểm hơi trệt Qua bên trái của con dao mã Mà Harry đang vỗ về Ngờ ngỡ hỏi Có phải là mấy con ngựa khùng đó không Mấy con ngựa mà Người ta không thể nhìn thấy Trừ khi trước đó đã từng chứng kiến Người khác ngẫm củ tỏi á hả Harry nói Ừ Có bao nhiêu con vậy? Hai Hermione vẫn còn hơi run rẩy Nhưng vẫn tỏ ra quyết tâm không kém ai hết Ấy cha Tụi mình cần ba con Ginny quắc mắt nói Bốn Chị Hermione à Luna bình tĩnh đếm Thực ra Em nghĩ tụi mình có tới sáu người lận á Harry nổi giận Đừng có ngớ ngẩn Chúng ta không thể hẹn nhau đi hết đâu Nè nha Ba đứa bồ Nó chỉ vô Nevin, Ginny và Luna Sẽ không can dự vô chuyện này Mấy bồ không Cả ba đứa đều phản đối âm âm Cái thẹo của Harry lại nhói đau một phát nữa nhức nhói buốt rác hơn Mỗi phút tụi nó dùng dằn trì quảng Đều là những phút quý báo Nó không còn thì giờ để mà cãi giả nữa Nó nói cộc lốc Thôi được, mấy người tự chọn đó nha. Nhưng nếu không kiếm thêm được mấy con dông mã nữa thì mấy người không thể nào. Ginny nói một cách tự tin. À, sẽ có thêm nhiều con nữa đến mà. Cũng như Ron, cô bé đang đánh mắt về sai hướng. Nhìn thì có vẻ như cũng đang ngắm mấy con dông mã vậy. Cái gì khiến em nghĩ như vậy? Ginny nhẹ nhàng nói. Bởi vì...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 Một sáng kiến nảy ra, nó nói Hay quá, vậy Ron và mình sẽ cởi hai con này đi trước nha Hermione có thể ở lại đây với ba đứa bồ Để dụ dỗ thêm mấy con dông mã nữa Hermione giận dỗi nói Mình không ở lại đâu Luna mỉm cười Không có cần đâu Coi kìa, thêm hai con nữa mới đến kìa Hai người chắc phải tanh ghê lắm á nha Harry quay lại Ít nhất sáu bảy con dông mã đang kiếm đường đi xuyên qua rừng cây. Những đôi cánh bằng da dĩ đại của chúng xếp gọn gàng dọc theo thân thể. Những con mắt trắng giả lấp lánh sáng trong bóng tối. Bây giờ thì Harry không còn diễn cớ gì nữa. Nó đành quạo quọ nói. Thôi được rồi, tự một con mà leo lên đi.